Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có thể được cha mẹ hắn tán thành Trở thành một người vợ chân chính Cô đáp lại bằng một giọng san sóc Không sao, anh nhớ nghỉ ngơi Không nên vì công việc mà để thân thể mệt mỏi nhé Ai bảo cô gạ cho một người đạo diễn quá yêu nghề làm gì Cho nên dù thế nào Cô vẫn phải sám vai một người vợ hiền Như bây giờ Cô không thể tùy hứng Càng không thể giận dỗi Dù sao chỉ là gặp mặt cha mẹ hắn một lần Mà chỉ là lùi lại thời gian gặp Cũng không phải là không được gặp So với công việc của hắn thì lần gặp mặt này Không phải là trọng yếu Tuy rằng An Tân Lan không những thuyết phục chính mình Thế nhưng nội tâm cô lại bất an tan Lang giác cô đơn Khiến cô chẳng chọc cả đêm Sáng sớm cô vì hắn mà chuẩn bị Một bộ tay trang tươm tắt Dự định tự mình mang đến công ty cho hắn Nếu muốn đi gặp khách hàng Hắn cũng có thể mặc tiếp quần áo Ngày hôm qua Thế nhưng điện thoại Trang Tuấn Khải lại không thể gọi được. An Tân Lang không thể làm gì khác hơn là gọi điện đến công ty hắn, nhưng vẫn không ai nghe máy. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ. An Tân Lang lo lắng vội vàng tìm trong sổ ghi danh bạ, suốt cuộc tìm thấy số điện thoại của trợ lý hắn. Lưu trợ lý sao? Tôi là An Tân Lang đây. Đạo diễn Trang. Phu nhân. Xin chào, sớm như vậy phu nhân gọi tôi có chuyện gì vậy? Thành âm lưu trợ lý như vừa tỉnh dậy Hình như còn chưa rời giường Anh đang ở nhà An tân lang hơi sửng sốt Đúng vậy Khẩu khí lưu trợ lý cũng không hiểu ra sao Ngày hôm qua Anh không tăng cao suốt đêm sao? Trong nhảy mắt lòng của cô trầm xuống Nhưng thanh âm vẫn giữ bình tĩnh Suốt đêm tăng ca Chuyện này là thế nào? Hôm qua tôi đúng giờ tan tầm mà Đạo diễn Trang có phân phó sao? Không có là tôi nhầm quấy rối giấc ngủ của ngươi thật xin lỗi nhé tuy rằng rất muốn hỏi trang tuấn khải ở đâu nhưng trực giác khiến cô ngắt điện thoại hay là hắn có việc tư không muốn người khác biết nếu như trang tuấn khải tận lực giấu diếm hành tung của mình với cô vậy nhất định là có nguyên nhân không thể nói với cô nhưng nguyên nhân này là gì cả đêm hắn đã ở nơi nào an tân lang dừng mình một cái đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xâm tới Cô ôm lấy thân thể mình, không muốn nghĩ và cũng không thể suy nghĩ. Cô cử như vậy, ngớ ngác ngồi ở đầu giường. Cho đến khi An ngẫu nhiên xông vào trong phòng gọi cô rời giường, cô mới miễn cưỡng hồi phục một chút tinh thần. Bây giờ, cô hầu như bị vây trong trạng thái bất an, hoảng hốt, nhiều lần cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống. Nếu như điện thoại của hắn vẫn tắt máy như vậy, cô sợ chính mình sẽ miên man suy nghĩ, thậm chí sẽ khiến cho con trai chú ý lo lắng. Có phải đã có chuyện gì hay không Buổi chiều Cô rút cuộc không chịu được gọi điện cho hắn Nhưng vẫn như cũ điện thoại tắt máy dù cuộc đã có chuyện gì An Tân Lang lần thứ hai Gọi đến phòng làm việc của Trang Tuấn Khải Thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Tiểu Nhiên Mẹ Dì Lê gọi điện tới Mẹ biết rồi Nghe điện thoại di động Cô nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách Nhận điện thoại trong tay cậu nhóc Alo Nguyệt Nhã Hôn lễ tổ chức thế nào Nếu ngươi không có chú ý thì để Hạ Dương quyết định đi. Tân Làng, ta đang cùng Hạ Dương đi chọn nhẫn. Nhưng ta gọi điện cho ngươi là vì chuyện khác. Ngươi không phải nói ngày hôm nay gặp mặt cha mẹ chồng sao? Vậy tại sao Trang Tuấn Khải lại cùng một cô gái khác ở tiệm trang sức chọn nhẫn? Khẩu khí ly nguyệt nhã, tràn ngập nghi vấn. Cái gì? Điện thoại trong tay, An Tân Làng suýt rơi xuống đất. Sang mặt cô tá nhợt, nhìn về mặt hiếu kỳ của con trai. Cô cố gắng tự bảo mình phải bình tĩnh. Cô đi tới bên cửa sổ, nhỏ giọng Người nói rõ ràng đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ta còn muốn hỏi người đây này Tiếng nói ly Nguyệt Nhã mang theo vài phần phẫn nộ Hơn nữa, người đó Chính là người trong bài báo về hắn đấy Là Ái Linh Các người không phải xảy ra chuyện gì chứ Hắn sao có thể đối xử với người như vậy Là Ái Linh An tân lang lủi lại một bước Thần thể khẽ run lên Nguyệt Nhã Chuyện này người không cần lo Ta sẽ tìm hắn để cho hỏi Cho nên, ngươi hứa với ta là giữ bỉ mắt chuyện này, không nên đi tìm hắn, lại càng không nên nói cho Dung Dung biết. Cái này ta biết, nhưng mà... Không có nhưng mà, ta văn xin ngươi, sau này giải thích với ngươi. Sau khi ngắt máy, An Tân lang không thể đứng yên trong phòng, cô đi đi lại lại. Tiểu nhiên một bên xem phim hoạt hình, một bên lên lẻn nhìn mẹ, không dám nói chuyện với cô. Buổi tối, cô ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng ôm lấy con. Sau khi cả ngày lo lắng sợ hãi, cô đã tìm được kết quả sao? Chuyện này khiến cô không thể tiếp nhận. Nửa đêm, chàng Tuấn Khải mang theo vẻ mặt nhã nhã đi vào phòng. Nghe truyện hot nhất tại audio.net